Sao mọi việc lại chuyển biến nhanh đến như vậy? Mặc chiếc váy cưới trên người tôi nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Trong phút chốc tôi đã đưa ra quyết định gấp rút này để cứu vãn cho công ty. Sự nghiệp cả đời của bố tôi mà chưa nghĩ đến tương lai hạnh phúc của bản thân sau này thế nào. Chiếc váy cưới màu trắng toát lên vẻ đẹp thanh cao làm nổi bật làn da trắng mịn bờ vai nhỏ nhắn của tôi. Đi đến chiếc gương nhìn mình trong chiếc váy cưới, lòng cảm thấy chút buồn tuổi, không cảm thấy được sự hạnh phúc từ chiếc váy mang lại. Nghe tiếng bước chân vào tôi biết là mẹ, sợ mẹ lo lắng nên cố nén những giọt nước mắt nỗi buồn vào trong lòng. Tôi mím chặt môi để cố tỏ ra mạnh mẽ, người mẹ hiền ôm chầm lấy tôi, khổ cho con rồi. Không mẹ à, được gả vào gia đình có điều kiện, con rất vui mà. Mẹ không muốn con phải chịu khổ, con có thể từ chối lời đề nghị của bố con mà. Tiền tài không quan trọng, chỉ cần con được hạnh phúc. Con không muốn bố mẹ phải chịu khổ, đây là lúc con đền đáp ơn nghĩa đối với bố mẹ. Sự nghiệp của bố không thể bị hủy hoại trong tay anh cả được. Khi nói những lời này, nước mắt của hai mẹ con lăn dài trên má, đôi bàn tay mẹ run run lau đi những giọt nước mắt cho tôi. Đừng khóc làm trôi mất lớp trang điểm con à. Hôm nay con gái mẹ phải đẹp nhất Mẹ Tôi ôm chầm lấy mẹ cảm thấy thấp thỏm lo sợ Đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng Kèm theo chàng pháo tay vỗ mạnh Tôi quay lại nhìn người từ đằng sau đi tới Chúc mừng em gái Tôi tức giận bước về phía anh ta Anh còn có tâm trạng hả Nếu không phải vì anh tôi đã không đi tới bước đường cùng này Anh ta nhếch mép cười nhẹ Em nói sai quá rồi đấy Anh trai đang giúp em gả vào gia đình hào môn, giàu có Mà em nói như thể anh giết em không bằng Anh cút khỏi đây, đừng để tôi thấy chiếu mắt Tôi nhìn anh ta với ánh mắt coi thường Từ khi được bố đưa về nhà không lúc nào anh ta không gây chuyện Lần này lại ngu ngốc bị đối tác lừa ký hợp đồng dự án mấy tỷ bạc Nếu không vì bố tôi đã mặc kệ anh ta Tuy anh ta luôn phá phách, nhưng bố luôn yêu thương người con trai này Anh ta là hậu, con trai cả của bố và người vợ đầu được bố tôi đưa về nhà sống chung với mẹ con tôi lúc 8 tuổi. Con nhỏ này, dù gì tao cũng là anh mày, ăn nói lễ độ chút đi. Anh xem lại thái độ anh cư xử với mẹ tôi có lễ độ không, mà lại bắt tôi phải lễ độ với anh. Kể từ khi bước vào nhà anh ta chưa bao giờ lễ phép với mẹ tôi, cứ mang thủ hận rằng mẹ tôi đã cướp bố. Mẹ tôi lên tiếng cắt ngang sự cãi vã của chúng tôi. Hai đứa có thôi đi không? Ở ngoài khách đông, kẻo họ nghe lại không hay. Anh ta hậm hực đi ra khỏi phòng chờ với vẻ mặt khó coi. Thôi đi con, làm lơ nó đi. Mẹ à, mẹ có thể giữ lên được không? Mẹ cứ như vậy hoài, anh ta được nước lại nói những lời sỉ nhục mẹ nữa. Con không thích? Ừ, mẹ biết rồi. Thôi, tới giờ làm lễ rồi, mình ra ngoài thôi. Tôi kết hôn với một người mà chưa hề biết mặt, chỉ nghe danh đồn thổi. Anh ta là Thành, con của một tập đoàn kinh doanh trang sức và thời trang, có máu mặt trong thành phố, đồng thời kèm theo những tiếng đồn xa về tính cách tàn nhẫn, lạnh lùng, ăn chơi xa đoạ. Mẹ dắt tay tôi đến hành lang, nghe thấy âm nhạc du dương tràn ngập hạnh phúc, bố tôi đang đứng chở tôi phía trước để đưa tôi vào lễ đường. Tôi mỉm cười, mắt hướng thẳng về phía trước, coi như cũng được an ủi, vì bản thân làm cho bố mẹ đỡ lo lắng. Phía trên sân khấu một thanh niên với đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt đẹp trai, cả người toát lên khí chất uy phong lẫm liệt. Bố nắm lấy tay tôi dìu về phía lễ đường. Cảm giác lúc này thật khó tả. Nếu gặp một tình yêu đẹp và kết hôn với người mình yêu, có lẽ lúc này là điều hạnh phúc nhất. Thế nhưng lúc này tôi đang bước đến cuộc hành trình tương lai mù mịt. Khuôn mặt bố hiện rõ sự hạnh phúc. Vì con gái được kết hôn với dòng họ danh gia vọng tộc, trái ngược với nỗi niềm của mẹ tôi, đối với bố, sự nghiệp, danh vọng, có lẽ trên hết mọi thứ. Lễ cưới được tổ chức ở một khách sạn cao cấp nhất ở thành phố. Không gian lễ đường được trang trí rất tráng lệ, đúng với đẳng cấp của dòng tộc cao quý. Khách toàn là những doanh nhân làm ăn có tiếng, tất cả đều hội tụ hết trong đám cưới. Những bước chân tôi dần tiến sát về sân khấu, người đàn ông mặc bộ đồ âu phục, đi giày đang đứng đợi trước mặt tôi. Kể từ giây phút này, anh ta là chồng của tôi, anh ta cũng như những khách mời phía dưới đang nhìn tôi. Điều bất ngờ trong thời gian ngắn mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi đã trở thành con dâu của dòng họ Hoàng. Lúc này tâm trạng tôi thấy lo lắng, chưa bao giờ tôi đứng trước đám đông thế này. Tôi dường như cảm nhận được ánh mắt của anh ta đang nhìn về phía tôi. Gương mặt tuấn tú im lặng không nói gì cả. Thực hiện xong các nghi thức của lễ cưới đến lúc đeo nhẫn đôi bàn tay lạnh của anh nắm lấy đeo cho tôi không chút cảm xúc. Bởi lễ nhanh chóng kết thúc anh ta bước ra khỏi lễ đường một cách lạnh lùng không ngoái đầu lại. Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của anh ta. Tôi tức giận nhưng không thể làm gì được. Vì ra thế đổ sổ anh ta, ngăn cho sự nổi điên phát tiết ở đây. Dù gì tôi cũng là tiểu thư nhà có gia giáo, nếu gia đình không đang ở bờ vực phá sản thì tôi đã ngẩng mặt oai oai tự tại rồi. Mẹ tôi thấy tình hình như thế đã dìu tôi vào phòng chờ ngồi để tránh cho con khách đảm tiếu. Con gái à, dù thế nào con cũng chịu đựng nhé, để công ty bố con ổn rồi mình tính tiếp con ạ. Con không biết sức chịu đựng của mình có thể chịu đến cùng không mẹ ạ? Mẹ biết nhưng hãy cố gắng con nhé Vâng Khóe mắt tôi cay cay Khi nhìn thấy sự bất lực của mẹ Cô nén ngược những giọt nước mắt vào lòng Mẹ lấy bộ váy trong tủ Đã chuẩn bị sẵn Đưa cho tôi thay Một lúc sau cánh cửa phòng chờ mở ra Tiếng bước chân của một cô tầm tuổi Của mẹ tôi bước vào cất tiếng Tiểu thư cùng tôi về nhà nào Tôi không hiểu được chuyện gì Nhìn thấy mặt tôi ngơ ngác Cô tiếp lời Bà chủ bảo tôi đưa cô về nhà không cần đợi cậu chủ. Cô là ai ạ? Tôi là quản gia của gia đình này. Vâng. Tôi nắm lấy tay không nỡ rời đi. Mẹ, con đi theo cô đi. Ngày mai con sẽ về nhà thăm mẹ. Đi đi con. Dẫu chưa biết hôm nay và ngày mai xảy ra những chuyện gì, nhưng tôi muốn về nhà gặp mẹ. Tôi sợ hãi khi đến căn nhà của anh ta. Chiếc xe sang trọng đã đậu sẵn trước sảnh. Tôi muốn bật khóc thật to. Sao tôi lại thê thảm trong ngày hạnh phúc của mình thế này? Chú rể thì bỏ đi không quan tâm. Bố mẹ chồng không thấy một lời hỏi han. Không biết cuộc sống của tôi khi về căn nhà lạnh lẽo đó có sống nổi không? Từ lúc lên xe, tới khi tới nơi tôi không nói lời nào cả. Chỉ theo sự sắp xếp của quản gia. Trong thời gian 20 phút ngắn ngủi, chiếc xe đã dừng lại. Tài xế chạy ra phía cửa. Mở cửa cho tôi xuống xe Mời cô chủ Trước mắt tôi là căn biệt thự đổ sộ, To gấp 4 lần so với nhà tôi Chỉ nghe qua danh tiếng Giàu có của dòng họ hoàng Đến khi tận mắt thấy Mới tưởng tượng được mức độ hoành tráng cỡ nào Bóng sáng đi sát lại gần Kể kể theo tôi Vào nhà thôi cô chủ Tôi đứng chần chừ, Đôi chân chùn bước Kể từ giây phút khi bước chân vào nơi này Tôi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình trong lòng bỗng chốc, trống rỗng Căn nhà im ắng không thấy bóng sáng ai, tôi được cô quản gia đưa lên phòng nghỉ ngơi. Căn phòng nằm ở tầng 2, tôi mở cửa phòng nhìn bài trí sang trọng, màu xám trắng chủ đạo mang chút âm trầm. Tôi cũng không quan tâm nhiều, nằm ngả lưng trên chiếc giường cho đỡ mỏi. Hôm nay tôi quá mệt, từ đầu óc đến thân thể đều lạ nhừ. Đôi mắt mỏi mệt ngủ thiếp lúc nào không hay. Trong cơn mơ tôi bị tiếng gọi dậy bên tay làm tỉnh giấc Mở mắt ra làm tôi giật mình Cô quản gia đứng ngay đầu giường không phải là mơ Mà là tiếng gọi của cô Cả nhà đang đợi cô ăn tối Cô chuẩn bị rồi xuống lầu nhé Vâng Nói xong cô quay lưng đi ra khỏi phòng Tuy cô có vẻ nghiêm khắc, kiệm lời Nhưng bây giờ chỉ có mình cô ở bên cạnh tôi Bước xuống lầu thấy Thành ngồi trên ghế sofa phòng khách Đánh mắt lên nhìn đánh giá tôi Vẻ mặt anh ta thật sự rất khó ưa Nghe đồn đẹp trai thu hút Nhưng tôi thấy anh ta toát lên vẻ đáng ghét hơn Tôi làm lơ đi thẳng xuống phòng ăn Mọi người đã ngồi đông đủ Bữa cơm ra mắt gia đình nhìn trang trọng quá Bàn ăn dài đầy áp thức ăn Tôi lại chiếc ghế trống Kéo nhẹ ngồi vào bàn Thành từ phía sau bước tới ngồi gần tôi Những cặp mắt nhìn chầm chầm Nhất cử nhất động Làm tôi có chút lúng túng Không khí lạ lẫm ngại ngùng muốn ngạt thở Trên bàn ăn tổng cộng 5 người Tôi thành bố mẹ anh ta Và một người phụ nữ nữa Tôi cũng chưa biết là ai Mà cứ liên tục nhìn tôi với ánh mắt không ưa Tôi cất tiếng để thể hiện phép lịch sự Dù gì tôi cũng nhỏ nhất ở đây Con chào cả nhà Khoảng chừng 3 giây Cũng không thấy ai phản ứng về câu nói của tôi Đột nhiên người bố lên tiếng Đánh tan bầu không khí trầm lặng này Từ giờ nó là con dâu của nhà này, mọi người tôn trọng và hòa hợp với con bé đi. Ừ, có ai làm gì con bé đâu mà. Tiếng của mẹ Thành cất lên, chỉ mới tiếp xúc lần đầu tôi không thể đánh giá tính cách của họ thế nào cả. Trước mắt cách sống im lặng làm lơ sẽ phù hợp nhất đây. Bây giờ tôi đã hiểu tình hình thế nào, họ không mới thích tôi. Nụ cười nhẹ trong lòng cố an ủi, điều này tôi đã đoán trước được, nhưng này hiện thực như tát vào mặt. Sự lạnh lùng thật sự đáng sợ hơn bao giờ hết Người chồng ngồi bên cạnh tôi không lên tiếng Giống như một người chồng hề vậy Buổi cơm cũng kết thúc trong sự yên bình Ở đây có người giúp việc Nên tôi không cần làm gì cả Ăn xong tôi lên phòng Để tránh đối diện với mọi người Vừa đóng cửa phòng Thì cánh cửa bị mở bởi một ai đó Tôi quay lưng lại nhìn Thành đi đến và ngồi xuống Với nét mặt nghiêm túc Nói chuyện với tôi Tôi có chuyện muốn nói với cô Anh mở lời rồi à Tôi tưởng anh bị câm chứ Cô miệng lưỡi cũng được đấy Chẳng phải anh thích im lặng sao Tôi không vòng vo vò nữa Anh cầm tập dự án Trong tủ đưa cho tôi Cô nhìn xem bản dự án này đi Tôi không nghĩ công ty nhà cô Làm ra bản dự án xây dựng tệ thế đấy Dù gì muốn tập đoàn tôi hợp tác Ít nhất cũng làm ra bản dự án Thu hút lên chứ Tôi không hề biết về việc này Tôi chỉ mới ra trường chưa tham gia vào hoạt động quản lý của công ty Chỉ nghe bố kể về tình hình trước mắt thôi Nghe những lời anh ta nói Mắt tôi nhìn vào dự án Tôi muốn ném tập tài liệu này vào mặt anh ta Nhưng phải kiềm nén cơn tức giận lấy lại bình tĩnh Anh muốn thế nào để bên công ty tôi sửa lại Đây là mục đích cô muốn gặp vào nhà tôi à Tôi Nếu không vì gia đình tôi đang gặp khó khăn Còn lâu tôi mới chịu gả cho anh. Dự án này nếu được đồng hợp tác với tập đoàn họ Hoàng, phút chốc tình hình công ty sẽ khấm khá hơn. Tập đoàn họ Hoàng đầu tư và phát triển các loại hình bất động sản trải dài khắp cả nước. Chỉ cần hợp tác với các dự án xây dựng của tập đoàn này, danh tiếng trong ngành sẽ phát triển theo. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, nhếch mép cười nhẹ. Không cãi được à? Vài mặt hống hách đáng ghét của anh ta, Làm tôi muốn cho một cái tát Anh nghĩ mình là ai chứ Tôi được bố anh chọn và làm sâu nhà này Nên anh biết điều chút đi Không phải tự nhiên Mà tôi được vào nhà anh Trước khi kết hôn Tôi đã nghe bố nói về việc Bố anh ta rất hài lòng về tôi Từ diện mạo đến học vấn Điều này tôi có thể tự hào được Anh ta ăn chơi lêu lồng ngoài đường Nên bố anh ta muốn cưới vợ về Để bớt ăn chơi lại Và tập trung vào làm việc hơn. Nhưng nhìn con người trước mặt này chắc tôi quản không nổi. Tính khí thất thường, vẻ mặt khó ưa này tôi không ham. Cô thích tôi à? Anh bị điên à? Tôi không thích anh. Bầu không khí trở nên khác lạ, biểu hiện lạnh lùng của anh đã trở lại. Vậy cô vì tiền của nhà này rồi, thật là rẻ tiền. Tôi tưởng bố sẽ kiếm cho tôi một người vợ thanh cao hơn chứ. Anh im đi. Tôi nổi cơn giận dữ, lớn tiếng vào mặt anh ta. Nếu vậy sao anh lại đồng ý kết hôn với tôi? Cô đừng giả bộ ngây ngô trước mặt tôi. Không phải cô lấy lòng bố tôi sao? Anh nói cái gì thế hả? Còn diễn xuất nữa cơ à? Anh ta bị điên thật rồi. Tôi đang không hiểu anh ta nghĩ gì. Tôi và bố anh ta có quen biết nhau từ trước đâu. Tôi không quan tâm. Cô đã làm những gì. Nhưng tôi cảnh cáo cô. Cô hãy yên phận mà làm con dâu tốt đi. Đừng xen vào những việc riêng của tôi. Tôi sẽ không quan tâm anh làm những gì. Đi đâu, chỉ mong anh đừng làm khó dễ tôi. Được, vậy chúng ta rõ ràng đi. Không ai xen vào cuộc sống của nhau. Ừ. Nói xong anh ta rời khỏi phòng để tôi đứng một mình. Tôi thở vào nhẹ nhõm, chưa kịp nằm xuống giường đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Chuyện gì nữa đây? Sao không để tôi yên? Tôi cất giọng. Ai thế ạ? Là tôi. Tiếng của cô quản gia phát ở bên ngoài. Có chuyện gì thế ạ? Bà chủ gọi cô sang nói chuyện ạ? Vâng, tôi ra liền. Tôi mở cửa phòng ra. Cô dẫn đường đến phòng của bà chủ đi ạ. Vâng. Người phụ nữ quý phái với đôi mắt sắc bén đang ngồi chờ tôi trên ghế. Lúc ăn cơm tôi không mấy thiện cảm với người mẹ chồng này rồi. Cách thể hiện chủ của cái nhà này làm tôi khó ưa. Con chào mẹ ạ. Cô ngồi đi. Dạ Kể từ giờ cô đã làm dâu nhà họ này Phải biết quy tắc lễ nghi ở đây Tôi sẽ bảo quản gia Chỉ dạy cho cô phép tắc Kể từ ngày mai Giọng điệu nghiêm khắc ra mặt Người mẹ chồng này có vẻ khó sống rồi đây Tôi chỉ mới đến có một hôm Mà bắt phải học phép tắc liền Có khắt khe quá không vậy Sợ tôi không biết ai là chủ à Tôi ầm ừ cho qua chuyện Dạ mẹ Ngày mai cô cùng Thành đến thăm ông nội của Thành đi, nhớ biểu hiện cho tốt để ông yêu thích. Ngày mai sao ạ? Có vấn đề gì ạ? Dạ, mai cho con xin phép về nhà một hôm để mang thêm ít đồ qua bên này ạ. Nhà này không thiếu thứ gì, không cần phải về lấy đồ đâu, cứ vào quản ra mua cho cô. Có lẽ không lấy lý do này để về nhà thăm mẹ được rồi, tạm thời chắc để hôm khác vậy. Dạ, được rồi, cô về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ. tôi đi về phòng tắm rửa sạch sẽ thay bộ quần áo ngủ leo lên giường những lời nói lúc nãy của thành chắc tối nay anh ta sẽ không qua phòng này ngủ điều này khiến tôi cảm thấy được thoải mái không ít ít nhất khi ngủ không cần phải đối mặt với một người đàn ông lạ nằm nghĩ về bản dự án tâm trạng trở nên bực bội tôi lấy điện thoại trên bàn trang điểm gọi cho bố tôi tiếng điện thoại vang lên bố nhấc máy alo bố Sao bố không nói trước với con về bản kế hoạch dự án xây dựng ạ? Thành nói với con à? Vâng, con bị anh ta coi thường. Bảo bản dự án công ty chúng ta làm không tốt. Con phải làm mọi cách để cậu ta ký dự án này. Con không thích. Từ lợi ích gả vào gia đình này còn chưa đủ sao? Bố còn bắt con phải lấy lòng anh ta nữa. Con hãy làm theo lời bố đi. Bố, con không làm đâu. Con đã vì gia đình mình mà kết hôn. Bây giờ bố còn bắt con làm theo ý bố. Con nghe lời bố đi, bố không nói nhiều với con nữa. Con không làm. Cuộc hôn nhân này đã giải quyết được những khó khăn trước mắt rồi. Bố và con trai yêu dấu của bố. Tự lo liệu đi, đừng kéo con vào nữa. Thôi, con cúp máy đây ạ. Con mệt rồi. Con... Bố chỉ biết có anh hậu con trai của bố. Anh ta thích gì hay muốn gì bố đều chiều. Tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn trong bố Nên tôi thấy rất bất bình Bản thân tôi luôn nỗ lực cố gắng từng ngày Để chứng tỏ mình Nhưng chưa bao giờ được bố công nhận Sáng sớm quản gia vào phòng đánh thức tôi dậy Chuẩn bị cho chuyến đi đến nhà của ông nội thành Cô chủ dậy đi ạ Cho tôi ngủ thêm xíu nữa đi còn sớm mà Cậu chủ đang chờ dưới lầu rồi ạ Cô nhanh lên cả muộn ạ Ừ Tôi ngái ngủ không muốn dậy tí nào, đứng dậy vươn vai qua lại cho đỡ mỏi. Vào nhà vệ sinh nhìn vào gương mặt thấy phờ phạc hẳn ra, chắc tinh thần không thoải mái mấy ngày qua. Cộng với việc tổ chức lễ cưới nữa đã làm cho tôi muốn kiệt sức. Vệ sinh cá nhân xong, tôi mở tủ lấy quần áo thay. Tất cả những bộ quần áo này tôi mang từ nhà sang. Tôi đường đường cũng là một tiểu thư có tiếng, nên những trang phục được mẹ tôi chuẩn bị sẵn. Tôi mặc một chiếc váy màu kem sang trọng, trang điểm nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã trở nên xinh đẹp. Bước xuống lầu ánh mắt của các người làm nhìn chằm chằm vào tôi, trong đó có ánh mắt của Thành. Ngày nào cũng bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng của anh ta làm tôi phát chán. Tôi xong rồi. Cô biết tôi phải chờ cô bao lâu không hả? Lần sau nhanh lên đấy. Hối tôi hả? Sao anh không lo nhanh chân lên đi? Chiếc xe được quản ra, chuẩn bị sẵn trước sảnh. Anh ta leo lên xe, cũng không thèm mở cửa cho tôi. Thành khởi động xe, tôi leo lên xe. Chiếc xe lan bánh. Tôi tựa vào thành cửa sổ xe. Im lặng ngắm nhìn bên ngoài gió hưu hưu thổi. Tâm trạng không vui dần vơi bớt. Chiếc xe dừng lại. Két. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến nhà của ông nội. Ngôi nhà nhìn cũng chẳng xa hoa trắng lệ gì. Thiết kế đơn giản, tao nhã. Tôi lấy sức hít một hơi. Gặp một người lớn tuổi có địa vị hơn làm tôi cảm thấy hồi hộp. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng phải thể hiện cho tốt. Tôi chảy chút lại gọn gàng bước xuống xe. Nhớ thể hiện cho tốt đấy. Tôi biết rồi, không cần anh nhắc. Ừ, biết là được. Tôi chưa từng gặp qua ông trong tiệc cưới nên suy nghĩ về ông một người rất uy nghiêm. Lần gặp mặt này làm tôi căng thẳng. Thành bước vào nhấn chuông cửa người giúp việc ra mở cửa cho chúng tôi bước vào nhà ngồi đợi ở phòng khách ông từ trong phòng bước ra tuy lớn tuổi nhưng nhìn ông rất khỏe mạnh tôi nắm chặt tay từ từ ngẩn đầu lên đứng dậy cháu chào ông ạ Thành cũng đứng dậy đi lại gần đến ôm ông cháu chào ông nội cháu nhớ ông quá cái thằng dẻo miệng này có thấy bóng dáng mày đến thăm ông đâu Ông lại ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Cháu dâu ta đây à? Cháu ngồi đi. Dạ. Tôi khép nếp ngồi xuống chiếc sofa, tay để trên đùi. Sự e ngại căng thẳng của tôi bị ông nhìn ra. Cháu thoải mái đi nhé, cháu tên gì? Dạ, cháu tên Xuân ạ. Nghe câu nói của ông có vẻ ông không hề nghiêm khắc như tôi nghĩ, toát ra sự thân thiện. Cháu cứ thẳng tay chừng trị cái thằng cháu hay rong chơi này nhé. Nếu nó ước hiếp cháu thì cứ mách ông. Ai mới là cháu của ông hả? Sao mới gặp lần đầu ông đã ưu ái hơn? Cái thằng này. Nhìn anh ta trêu đùa với ông nội như một người khác vậy. Vẻ gần gũi của hai ông cháu tôi cũng cảm nhận được. Trong lòng thầm nghĩ qua, giờ chỉ có ông nói những lời mà tôi cảm thấy dễ chịu. Có lẽ người ông này tôi dựa dẫm được. Vâng ạ. Từ lúc nói chuyện đến giờ tôi luôn giữ nụ cười trên môi, miệng như cứng đơ lại. Chúng ta ra sân vườn thưởng thức trà ngắm hoa nhé. Đã lâu không có người uống trà cùng ta. Thành đột nhiên lên tiếng. Ông cứ nói như ai cũng bảo ông hết đấy. Chào đã bảo ông về sống cùng mà ông có chịu đâu. Ông thích sống ở đây hơn, gần thiên nhiên làm ông thấy dễ chịu. Vâng, vậy ông đừng than buồn nữa nha. Đi cùng với ông ra vườn hoa. Có cả một khu vườn xanh ngát được chăm sóc cẩn thận. Vừa ngồi uống trà vừa thưởng thức vẻ đẹp của phong cảnh. Thật sự rất dễ chịu. Xua tan những suy tư trong lòng. Hoa ở đây đẹp quá ông ạ. Những loại hoa ở đây, ông đều tự tay trồng và chăm sóc đấy. rảnh rỗi đến đây chơi cùng ông. Vâng ạ. Ông nhìn sang Thành với giọng điệu chỉ bảo. Thành, sau này cháu phải chăm sóc và bảo vệ con bé nhé. Đừng để con bé chịu thiệt thòi. Ông yên tâm đi. Vào nhà chúng ta có gì đâu mà thiệt thòi còn được nhiều hơn nữa chứ. Cái giọng anh ta đáng ghét thật. Gương mặt đắc ý ngồi kế bên tôi muốn cho anh ta một đá. Sao cháu lại nói thế hả? Ông nhìn sao lại ra cô ta sẽ bị thiệt thòi. Tay ông đánh vào đầu anh ta tiếp tục nói. Con bé phải xa gia đình và gả vào nhà chúng ta. Đó không phải thiệt thòi là gì. Thôi. Con không nói với ông nữa. Ông nhìn sang tôi với ánh mắt hiền dịu. Nhìn trong đôi mắt ông thấy sự cô đơn. Lâu lâu gặp con cháu ông vui lắm. Kệ nó đi cháu. Dạ cháu không để bụng đâu ạ. Đột nhiên điện thoại tôi gieo lên. Không biết ai gọi đến. Tôi mở túi sách ra xem là mẹ tôi gọi đến. Tôi xin phép đứng dậy ra chỗ khác nghe điện thoại. Sao thế mẹ? Bố con nhập viện rồi. Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Con đến ngay đi, bố cần gặp con đấy. Vâng ạ. Nghe giọng của bố làm tôi lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi lật đật chạy tới chỗ ông báo để về. Ông cho cháu xin phép về trước ạ, bố cháu nhập viện ạ. Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của tôi làm ông lo lắng. Ừ, cháu về đi, Thành đưa con bé đến bệnh viện đi. Vâng, cháu xin phép ạ. Trên đường đi tôi thúc giục Thành đi nhanh chút. Bố tôi bị bệnh tim thỉnh thoảng lại lên cơn đau. Anh đi nhanh giúp tôi. Tôi đang đi nhanh đây, bố cô bị gì vậy? Tôi cũng không rõ nữa, chỉ nghe bố muốn gặp tôi gấp. Ừ, cô ngồi yên đi, để tôi lái. Đến bệnh viện tôi chạy thẳng vào phòng bệnh trước, còn thành lái vào đậu xe. Trước phòng thấy mẹ đã đứng chờ sẵn, tôi chạy lại gần mẹ. Bố thế nào mẹ? Ngài bác sĩ nói tim đã ổn định lại rồi, con không cần lo lắng. Tại sao tự dưng bố lại tái phát cơn đau tim thế mẹ? Lúc sáng hậu gặp bố con nói chuyện gì trong phòng, mẹ cũng không rõ. Đến khi hậu mở cửa phòng đi ra, thấy bố ngã quỵ xuống đất, mẹ hoảng hút gọi xe cấp cứu đưa bố con đến bệnh viện. Lại là anh ta, sao nhà mình gặp hết chuyện này đến chuyện khác, đều toàn do anh ta gây ra vậy? Thôi, con vào phòng thăm bố đi. Dạ. Tôi đi vào phòng thăm bố, thấy anh hậu đang đứng đây. Tôi hừng hực lao đến hơn thua với anh ta một trận. Anh đi ra ngoài ngay cho tôi. Con bé điên này, không ở nhà chồng, lại chạy đến đây làm loạn. Anh đã làm bố ra thế này mà bảo tôi ở yên được à? Tao không làm gì cả, do bộ yếu thôi. Anh nghĩ tôi tin. Kệ mày, nếu mày ngon thì kiếm tiền nhiều về cho nhà này đi. Anh... Bố bị tiếng cãi nhau của chúng tôi làm tỉnh giấc. Im hết đi, thằng hậu ra ngoài. Bố muốn nói chuyện với Xuân anh ta quay lưng đi thẳng ra cửa mang theo vẻ mặt khó chịu bố nhìn sang tôi và nói còn đến lúc nào thế có ai đi cùng con không anh Thành đi cùng con thế nó đâu anh Thành đang ở bên dưới ạ thằng hậu lại gây chuyện nữa rồi nó ăn chơi nợ một khoản tiền lớn nếu không trả họ sẽ giết nó mất càng tốt bố nói với con làm gì sao con lại nói thế nó là anh của con đấy Con không có người anh nào cả. Sao lúc nào con cũng phân biệt rõ ràng vậy hả? Nó và con đều là con của bố cả. Bố không thể trơ mắt nhìn nó bị giết được. Vậy bố tự lo đi. Bố giữ gìn sức khỏe. Con về đây ạ. Đứng lại. Bố nói chưa xong. Con phải làm cho cậu Thành ký vào bản dự án xây dựng bằng mọi cách. Không ạ. Con không muốn giúp anh hậu. Anh ta ăn chơi lêu lộng thì nhận hậu quả đi. bỗng tiếng ho ồ ồ phát lên. Bố tôi nổi giận cáo với tôi. Còn muốn bố chết đúng không? Bố, có khi nào bố nghĩ cho con chưa? Khóe mắt tôi cay cay, cay. đôi mắt rưng rưng nước mắt vỉu ớt ức. Bố chưa bao giờ suy nghĩ cho tôi. Không một lời quan tâm tôi sống bên đó có tốt không? Chỉ chăm chăm vào con trai quý tử của bố. Bố, nhìn thấy tôi vậy bố cũng làm lơ, quay lưng về phía mặt tôi không chút áy náy. Tôi đành bất lực đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy mẹ tôi lau đi những giọt nước mắt còn đọc lại trên khóe mắt. Mẹ à, con về đây. Sao thế con? Bố đã nói những gì? Dạ không có gì ạ. Mẹ vuốt vuốt bắt tay tôi, an ủi tôi. Mẹ nhìn đã biết ngay tâm trạng tôi đang như thế nào. Con về đây mẹ. Ừ, con về cẩn thận nhé. Tôi ra khỏi cổng bệnh viện tiến về chiếc xe thành đang đậu, leo lên xe anh ta liếc nhìn thấy vài mặt buồn bã của tôi bố cô thế nào rồi sao cô xuống nhanh thế bố tôi ổn rồi mình về thôi Thành khởi động xe trong xe cả hai chầm mặc im lặng trong đầu tôi nghĩ không biết bây giờ có nên mở lời nói về dự án xây dựng không chắc sẽ nghe lời từ chối ngay lập tức từ miệng anh ta thôi tôi không muốn bản thân phải rơi vào thế khiêm nhường thế này chút nào suy nghĩ một hồi vẫn không có can đảm để nói Nên đành im lặng Về đến biệt thự cũng đã tối Đèn khắp biệt thự mở sáng chói. Thành ung dung bước xuống xe Sau đó bước thẳng vào nhà Chẳng thèm nhìn tôi Tôi mở cửa xe Lùi thủi phía sau anh ta bước vào nhà Tôi lên phòng tháo đôi giày cao gót Ra tắm rửa thay đồ cho thoải mái Rồi đi xuống phòng ăn Thấy người giúp việc đang chuẩn bị cho bữa tối Tôi lại phụ giúp một tay Thì bị quản gia cản lại Cô chủ ngồi vào bàn đi ạ Không cần đụng vào Không sao để tôi giúp Bà chủ thấy chúng tôi sẽ bị trách phạt đấy Đây là phép tắc ở đây Vâng Nghe những lời nói của quản gia Tôi dừng lại sợ sự giúp đỡ của mình Lại ảnh hưởng tới mọi người Một lúc sau cả nhà đi xuống Mà không thấy thành đâu Mỗi lúc ngồi bàn ăn cùng nhau Cảm giác căng thẳng trong tôi Cứ thấp thỏm Đáng lẽ lúc ăn cơm là lúc gắn kết gia đình Nhưng nhìn mối quan hệ của ba người trên bàn ăn không tốt đẹp mấy. Thông qua cách xưng hồ với bố chồng, tôi mới biết người phụ nữ ngồi cùng bàn ăn, ngoài mẹ chồng ra là em gái của bố. Thành nó đi đâu rồi, cô Lệ? Cô quản gia cất tiếng trả lời, thì ra cô ta tên Lệ. Cậu chủ sửa soạn và đi từ lúc nãy ạ? Lại đi chơi ngoài đường nữa rồi. Bỗng bố chồng nhìn sang tôi. Đoán chắc bố hỏi anh ta đi đâu cho xem. Lúc về tôi đi thẳng lên phòng có chú ý anh ta làm gì hay đi đâu. Xuân, nó có nói với con đi đâu không? Dạ không ạ. Từ giờ trở đi con hạn chế cho nó lêu lồng ở ngoài đi. Nếu có đi thì con hãy đi cùng nó. Giờ con đã là vợ của nó nên việc đi đâu làm gì con nắm hết cho bố. Tiếng mẹ chồng cắt ngang lời khát khe của bố. Nó cũng còn trẻ ông cũng phải để nó thoải mái chút chứ. Bà cứ nương chiều nó suốt Nó hư tại bà đấy Cứ quyết vậy đi Ngày mai nó về cô lệ bảo nó vào phòng tôi Vâng ông chủ Chỉ thấy cô chồng ngồi bên cạnh Không nói gì cả Vẻ mặt có chút đắc ý Nhìn cách thể hiện làm tôi càng tò mò Mối quan hệ trong nhà này Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh dậy Trời đã bừng sáng Tôi ngồi dậy vén màn Mở cửa sổ nhìn khung cảnh sân vườn Không khí thật sự rất dễ chịu Mong hôm nay sẽ khởi đầu một ngày mới tốt đẹp Cốc cốc Đột nhiên có người gõ cửa phòng Chắc là quản gia Cô Lệ à Vâng, ông chủ bảo cô sang phòng ông Vâng ạ Dời giường vệ sinh cá nhân xong Tôi lựa một chiếc váy thích hợp Mở cửa phòng tôi đi sang phòng bố Vừa bước vào phòng Đã thấy Thành ngồi sẵn Khuôn mặt không mấy vui vẻ Chắc mới bị bố mắng Cô Lệ mề vừa thôi Chưa kịp trả lời lại anh ta, bố đã lên tiếng. Con ngồi đi, bố có chuyện muốn nói với hai đứa. Dạ. Nghe cô lệ bảo, con với Thành không ngủ cùng phòng. Vợ chồng với nhau rồi sao còn ngủ riêng? Tôi đang ẩm ừ bỗng Thành lên tiếng trước. Con chưa quen ở cùng phòng với người khác nên chưa hòa hợp được. Đến khi nào mới hòa hợp, phải tập quen dần dần. Kể từ hôm nay hai đứa phải chung phòng với nhau. Ánh mắt sắc nhọn Thành nhìn xoáy vào tôi Như kiểu đang ra hiệu cho tôi từ chối Tất nhiên tôi cũng không muốn chung phòng với anh ta Bố à Con cũng giống anh Thành chưa quen lắm Bố cho chúng con thêm thời gian ạ Hai đứa không nói nhiều nữa Nhanh rồi có cháu cho bố đấy Mặt bố nói câu này Tươi giói ra Nhưng phải mặt tôi có chút ngượng ngùng Chúng con còn trẻ mà bố Con không chịu đâu Bố làm lơ lời nói của Thành Bố không hỏi ý kiến của con, còn nữa con đi đâu cũng phải dẫn vợ con theo. Bố quản con vừa thôi chứ, đâu phải con chịu cưới vợ về để xiềng xích mình lại, con đã nói không được rồi mà. Con đang to tiếng với ai thế hả? Nếu con còn cãi lời bố, bố sẽ khóa hết thẻ tiến dụng của con lại. Anh ta không còn chịu ngồi im nữa, tức dậy đứng dậy, nhìn hát vào mặt tôi. Trong ánh mắt hiện lên sự tức giận nhưng đành bất lực và nhẫn nhịn. Tôi lo lắng bố và anh ta sẽ cãi nhau to tiếng hơn nữa. Bố kêu quản gia vào và bảo cô dọn đồ anh ta hết sang phòng tôi. Lẽ nào tôi và anh ta phải ngủ chung phòng sao? Mệnh lệnh của bố vừa đưa ra quản gia và các người làm thực hiện ngay. Về đến phòng thấy đồ đạc đã dọn xong. Nhìn xung quanh bàn làm việc, máy tính đều mang hẳn sang đây. Cánh cửa phòng sau lưng nhanh chóng bị mở ra. Anh ta cao mày mặt hừng hực tức giận trách cứ tôi. Cô vui rồi chứ? Anh nói về chuyện gì? Giờ chắc cô đắc ý lắm. Anh đừng có đổ giận lên tôi. Nếu anh không ăn chơi thì đã không bị bố mắng. Đó là chuyện của tôi. Tôi đâu tính xen vào chuyện của anh. Tất cả là ý của bố đưa ra. Anh tưởng tôi muốn ở cùng với anh lắm à? Còn phải nói, nếu vậy sao không phản đối kịch liệt đi? Anh tự luyến vừa thôi. Tôi đã từ chối nhưng bố có chịu nghe đâu. Tôi quay lưng đi về hướng cửa Anh ta đột nhiên nắm tay Kéo tôi lại ép vào tường Bốn mắt nhìn nhau trực diện Trong lòng tôi có chút lúng túng Người tôi tự nhiên nóng lên Anh ta đưa tay ra nâng cầm tôi lên Nhìn vào môi tôi Lúc này tôi chưa phản ứng kịp Người như đơ ra không biết anh ta tính làm gì Gương mặt tuấn tú Đang ngày càng kề sát Tôi căng thẳng bàn tay bắt đầu Đổ mồ hôi lạnh Bỗng tiếng điện thoại vang lên Làm cả hai giật mình tôi nhanh chóng đẩy anh ta ra. Thành móc điện thoại trong túi quần ra quay về hướng cửa sổ nghe máy. Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ xuống phòng khách để thoát khỏi không khí ngộp thở này. Cũng may tiếng điện thoại gieo lên. Không lẽ lúc nãy anh ta tính cưỡng hôn tôi. Ngồi trong phòng khách tôi như người mất hồn cứ ngỡ ra tưởng tượng linh tinh. Tôi đến cùng đối diện với Thành cùng một phòng. Anh ta ngồi trên bàn làm việc không đoái hoài gì tới tôi. Tôi ngồi trên giường bấm điện thoại. Một lúc sau cơn buồn ngủ ập tới, tôi đứng dậy lại trước mặt anh ta. Tối nay anh tính ngủ thế nào? Tùy cô. Nghe câu nói của anh ta, tôi leo lên giường ngủ. Mặc định anh ta sẽ ngủ sofa. Nhắm mắt lại tôi nằm ngủ mơ màng. Tự nhiên cảm giác ai đó rượt chiếc gối ra. Tôi lim xi mở mắt ra, thấy Thành đứng trước mặt tôi. Sao anh lại kéo gối tôi? Ai cho cô ngủ trên giường? Mới lúc nãy anh nói tùy tôi thì tôi chọn ngủ trên giường anh ngủ sofa. Sao tôi lại phải ngủ ghế sofa? Đây là phòng tôi. Cô xuống ngủ sofa đi. Cái gì? Anh nói tôi ngủ trên sofa hả? Anh là đàn ông sao lại sao đo với tôi thế? Hay cô muốn ngủ chung giường với tôi? Tôi sẽ cho cô biết tôi đàn ông thế nào. Anh Vậy để tôi ra phòng khách ngủ. Ai cho cô ra phòng khách ngủ? Cô đi ra ngoài bố tôi sẽ biết chúng ta ngủ riêng mất. Anh không cho tôi ngủ trên giường thì chịu đi. Thành vỗ yên lặng như đang có suy tính gì đó. Từ đầu tôi với cô đã nói chuyện rõ ràng không ai chen vào cuộc sống riêng của nhau nhưng giờ bố bắt ép tôi với cô thế này vậy chúng ta cứ giả vờ một cuộc hôn nhân hòa thuận ân ái trước mặt bố đi. Cô thấy thế nào? Tôi đứng ngây ra suy nghĩ một lúc bỗng nghĩ ra mình có cơ hội đưa điều kiện với anh ta rồi. Nếu anh muốn tôi không xen vào, vậy đồng ý với tôi một điều kiện. Cô còn đòi điều kiện với tôi à? Cô nói thử xem. Anh ký vào bản dự án xây dựng cho công ty tôi đi. Thành lớn hơn tôi 3 tuổi, nhưng được bố anh ta cho lên nắm giữ vị trí giám đốc kinh doanh. Tôi cũng chưa biết năng lực anh ta làm việc thế nào, chỉ nghe tai tiếng xung quanh về đời tư, lấn át hơn năng lực làm việc. Bản dự án lần này phải thông qua tay anh ta duyệt trước, mới có thể triển khai. Không được. Tôi không ký. Tôi đã nói vấn đề bản dự án đó không thể ký được. Giọng điệu thành rất kiên quyết tôi vẫn cố chấp. Nếu vậy không có sự thỏa thuận nào cả không giả vờ gì hết. Chúng ta cứ theo lời bố nói đi. Cô đừng thách thức tôi. Từ lúc nói chuyện với bố tôi biết điểm yếu của anh ta là sợ bố nên được nước lấn tới. Anh suy nghĩ đi. Vài mặt anh ta biến sắc im lặng suy tư khoảng vài giây rồi đáp lời tôi. Được. Tôi sẽ báo công ty tôi ghi chú những vấn đề cần sửa trong bản dự án. Cô mang dự án về mà sửa đi. Khi nào xong thì mình nói tiếp. Tôi sẽ không làm khó bản dự án này nên chúng ta cứ thỏa thuận đi. Anh nhớ giữ lời đấy. Còn một ý nữa, tôi sẽ ngủ ở giường. Còn anh ngủ sofa. Khi chung một phòng anh cấm động vào tôi. Chiếc giường êm ai đó là của tôi. Còn việc đụng chạm thì cô yên tâm tôi không thèm. Nếu anh không chịu ngủ sofa thì tôi đi tìm bố. Cô leo lên đầu tôi luôn đi. Nhìn vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn thỏa hiệp của anh ta. Làm tôi thích thú. Đạt được ý mình muốn rồi tôi không đấu tranh với anh ta nữa. Nói xong tôi đắc ý quay lại giường. Nằm trên giường êm ái tôi thấy thoải mái. Tôi cất giọng siễu cợt anh ta. Chúc ngủ ngon. Tôi biết anh ta đang tức tối lắm mà phải đành nén lại. Tay lấy nệm gối lên sofa nằm. Cơn buồn ngủ ập đến tôi ngủ quên không chút để phòng anh ta. Sáng ngủ dậy, mắt tôi lập tức nhìn ngay sang ghế sofa, thấy Thành vẫn đang ngủ. Nhìn gương mặt anh ta ngủ siêu thu hút, sống mũi thẳng tắp, làn da trắng nõn. Nhìn kỹ mới thấy lời đồn anh ta làm điêu đứng biết bao cô gái là đúng. Vừa đẹp trai, lại thiếu ra nhà giàu. Ai mà chả mong muốn được gả cho anh ta. Cốc cốc, cậu chủ, cô chủ dậy chưa ạ? Tôi giật mình hoảng hốt, chạy lại lay lay người Thành dậy. Anh dậy đi. Sao thế tôi đang ngủ Nói nhỏ thôi cô Lệ đang bên ngoài Anh quên chúng ta đang diễn vợ chồng hả Dậy leo lên giường mau đi Tôi đoán bố bảo cô Lệ Sang phòng xem chúng ta Có thực hiện theo lời bố nói không đây mà Ờ tôi quên mất Lúc này anh ta đang mớ ngủ Nên còn ngỡ ra Cả hai mang hết mền gối từ sofa quăng lên giường Thành leo lên giường nằm Còn tôi ra mở cửa Dạ sao thế cô Mời cô cậu xuống ăn sáng ạ Cô đứng ngoài cửa nhưng ánh mắt cứ nhìn hướng về phía chiếc giường Tôi cố ý nép đứng một bên cửa để cho cô nhìn rõ hơn Coi như bước đầu giả vờ đã thành công Tôi đóng cửa phòng quay đầu lại mỉm cười Cả hai thở phào nhẹ nhõm Cơ mặt anh ta cũng giãn nở không còn cao có như mọi khi Cô diễn xuất cũng ghê nhỉ Chứ anh muốn sao may tôi nhanh trí đấy Ừ cô làm tốt đó Anh sửa bản dự án cho tôi Biết rồi Sáng nay anh có đi đâu không Lại quản tôi báo cáo cho bố à Không tôi tính về nhà Chút nữa xuống ăn sáng anh nói giúp tôi với ra khỏi cửa anh muốn đi đâu thì đi Tùy tâm trạng tôi hôm nay thế nào Nói xong anh ta đi thẳng vào phòng tắm Ý anh ta vậy có giúp hay không giúp đây Tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ Mẹ nghe đây Bố xuất viện chưa ạ Mới xuất viện chiều hôm qua đấy con Giờ cũng còn mệt nên đang nằm trên phòng nghỉ ngơi. Con sống bên đó ổn không? Dạ, bình thường mẹ ạ. Con nhớ mẹ quá. Để có cơ hội con về thăm mẹ. Ừ, chăm sóc tốt bản thân nhé con. Vâng ạ. Tôi cúc máy đã mấy ngày rồi chưa được về nhà. Tôi nhớ mẹ vô cùng. Tuy cuộc sống ở đây đầy đủ sung túc. Nhưng tôi vẫn thấy trống vắng, sự cô đơn tự do đè nén lên tôi. Thành bước từ toilet ra không nhìn tôi đi thẳng về hướng phòng thay đồ. Nhìn thấy anh ta vậy tôi cũng có chút buồn bã nghĩ về việc phải sống chung với người không yêu này cả đời. Tôi cảm thấy bất mãn. Mở tủ lựa chọn một bộ váy chỉnh chu trang điểm nhẹ nhàng tôi đi xuống lầu. Sống trong nhà người khác tôi không thể tùy tiện mặc bừa như ở nhà được. Thành đang ngồi ăn sáng tôi kéo ghế ngồi cùng nhìn anh ta với ánh mắt khẩn cầu. Anh ta không thèm nhìn tôi Vẫn cúi mặt mà ăn Đồ ăn của cô chủ đây ạ Cảm ơn cô, mọi người đi đâu hết rồi ạ Ông chủ đến công ty Còn bà chủ đang trên phòng ạ Vâng Đột nhiên Thành lên tiếng Cô Lệ hôm nay tôi đưa vợ về nhà Mẹ cô ấy tối mới về Có gì cô báo với bố tôi nhé Vâng ạ Về mặt tôi mừng rỡ hứng hở trở lại Cứ nghĩ anh ta không giúp Ai rẻ cũng tốt bụng phết Tôi mỉm cười với anh ta nhưng đối diện với tôi lúc nào cũng một mặt lạnh lùng đáp lại. Anh ta vừa ăn sáng xong đứng dậy tôi cũng lật đật đứng dậy đi theo anh ta đi về hướng chiếc xe. Cảm ơn anh. Về việc gì? Thì anh nói giúp tôi đấy. Không phải tôi giúp cô tại tôi không muốn cô lẹo đẽo theo tôi thôi. Ra hết cổng cô tự bắt taxi đi nhé. Ừ, cứ cứng miệng với tôi đi. Chạy ra khỏi cổng chính đi đến ngã tư Thành dừng xe cho tôi xuống, tôi đứng bắt taxi về nhà, cảm giác như đi rất lâu mới trở về vậy. Lúc nhìn thấy cánh cửa nhà quen thuộc, tôi bấm chuông cửa, cô Kha, người giúp việc lâu năm của nhà tôi, chạy ra mở cổng cho tôi. Tiểu thư đã về, bà chủ mong tiểu thư từng ngày đấy ạ. Mẹ con đâu ạ? Bà chủ đang dưới bếp, chuẩn bị đồ ăn cho ông chủ ạ. Vâng. Tôi vào trong nhà xuống thẳng phòng bếp gặp mẹ luôn, thấy mẹ đang loay hoay dưới bếp. Mẹ ơi, sao con về không báo với mẹ? Con muốn tạo cho mẹ bất ngờ. Tôi chạy lại ôm chầm lấy mẹ, gương mặt mẹ mừng rỡ. Bàn tay tôi từ từ cảm nhận được sự ấm áp của mẹ. Ai đưa con về thế? Con đi một mình ạ. Thành không đi cùng con hả? Anh ấy bận nên không đi được mẹ. Bố đâu mẹ? Đang trên phòng nằm nghỉ đấy. Con lên thăm bố đi. Vâng. Tôi đi vào phòng bố, nhìn bố nằm trên giường gương mặt xanh sao. Bố ốm tôi thấy xót xa, trong lòng luôn trách cứ bố không yêu thương tôi bằng anh trai. Nhưng thâm tâm tôi hiểu rằng bố đang muốn bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm cho anh trai. Nhưng vì sự yêu chiều quá mức đã làm anh hậu hư hỏng. Con chào bố, bố thấy thế nào rồi ạ? Bố thấy khỏe rồi, sao mới về làm dâu mấy hôm con lại về đây? Bố không muốn con về à? Con về cùng Thành hả? Dạ không, con về một mình ạ. Con lại gây chuyện gì hả? Sao lại để con dâu về một mình thế này? Chồng con đâu? Đáng lẽ con phải về cùng chồng con chứ? Cuộc liên hôn này có cân đối ra thế đâu mà bố bắt bẻ anh ta. Chuyện bố nói với con, con xử lý thế nào rồi? Anh ta sẽ cho người báo bên công ty mình sửa lại các vấn đề trên dự án mới đồng ý ký. Bố cho người chỉnh lại theo yêu cầu của anh ta đi ạ. Sau này bố đừng kéo con vào những vấn đề thế này nữa ạ. Bố biết con đang trách bố, vì gã con vào nhà họ Hoàng, nhưng bố cũng không còn cách nào khác. Công ty bố đã gầy dựng cả đời, bố không thể để nó sụp đổ được. Mọi việc đã lỡ rồi, bây giờ bố nói cũng không có tác dụng gì cả. Con không trách bố, nhưng việc gì sau này bố hãy nghĩ cho con một chút. Con sống trong nhà họ Hoàng không dễ dàng gì. Dù gì bố cũng là người sinh ra tôi có ơn dưỡng dục. Bố cũng đã có tuổi, tôi không thể trơ mắt mà nhìn bố lao tâm khổ sở như thế này được. Ừ, bố biết rồi. Dạ con ra ngoài đây, bố nghỉ ngơi đi nhé. Ra khỏi cửa phòng, tôi sang phòng ngủ của tôi. Căn phòng vẫn được mẹ dọn dẹp hàng ngày. Nhìn những bức ảnh treo trên tường, tôi hồi ước về những chuyến đi du lịch, những tự do thanh xuân của tôi. Còn có cả ảnh chụp cùng anh Thiện, tôi đã cắt ghép lại. Anh Thiện là người tôi yêu thầm thời học cấp 3, Anh vừa học giỏi lại ấm áp, lúc lên đại học anh đã đi du học bên nước Mỹ xa xôi. Từ lúc mang tâm tình trong lòng tôi luôn cố gắng trao dồi bản thân mình, thành một cô gái hoàn hảo, chờ ngày gặp lại anh ấy. Nhưng chớ trêu thay những nỗ lực chờ đợi thành một đám cưới bất ngờ. Tôi cầm tấm hình cất vào trong hộp bàn, đoạn tình cảm đơn phương này coi như chưa chớm nở đã phải dập tát. Cảm thấy có chút tiếc nuối không nỡ. Suy nghĩ một hồi sợ bản thân lại hồi niệm tiếp những thứ làm mình buồn. Tôi rời khỏi phòng đi xuống lại bếp nói chuyện với mẹ. Mẹ đang nấu món gì vậy ạ? Mẹ nấu những món con thích ăn đây, chưa ở lại ăn cơm với mẹ. Dạ, Thành nó có đối xử tốt với con không? Nhìn mặt cậu ta ở lễ cưới, mẹ nghĩ cậu ta cũng là một người chồng tốt đó con. Sợ mẹ lo lắng, tôi đành nói tốt cho mẹ đỡ lo. Anh ấy cũng tốt mẹ ạ. Lúc trước mẹ lấy bố có tình yêu không ạ? Sao con lại hỏi vậy? Con muốn biết thôi mẹ Dù có tình yêu hay không cũng không quan trọng con ạ Thời của mẹ chỉ nghe bố mẹ sắp đặt Nên đối với mẹ tình yêu nó xa vời lắm con ạ Khi về sống chung vì tình nghĩa mà gắn bó với nhau Dần cũng nảy sinh tình cảm thôi con Vâng Mẹ biết con nghĩ gì Nhưng thời gian sẽ lấp đầy khoảng trống tình yêu đó Con cứ mở lòng với Thành xem Thôi, mình ăn cơm đi mẹ. Mấy ngày tiếp xúc với anh ta, tôi cảm thấy không thể thích con người đó được. Tôi chưa thấy được ưu điểm gì ở anh ta cả. Liệu rằng thời gian dài phía trước tôi với anh ta có hòa hợp như cách bố mẹ tôi đang sống bên nhau hay không? Trên bàn toàn những món tôi thích, ước gì ngày nào cũng được ăn. Nếu có thể lựa chọn lại, tôi muốn năm 26 tuổi mới kết hôn. Nhưng trên đời này, mọi điều đâu thể theo như ý mình. Ngon quá mẹ. Con ăn nhiều vào nhé. Vâng. Ăn xong tôi về phòng tôi ngủ một giấc nằm trên chiếc giường thân yêu làm tôi muốn ở lại đây luôn không muốn về chút nào. Tiếng điện thoại reo lên làm tôi giật mình. Số điện thoại lạ gọi đến tôi nhấc máy. Ai thế ạ? Là tôi đây. Ngay giọng tôi đoán được là ai rồi. Cái giọng kêu ngạo đó không thể lẫn với ai. Cô gần về chưa? Khoảng 30 phút nữa tôi về nhà. Hẹn gặp cô chỗ lúc sáng đấy Ừ tôi biết rồi Nói xong anh ta cúp máy ngay Tôi lật đật ngồi dậy chuẩn bị đi về Tôi sang phòng bố Mở cửa ra thấy bố mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau Tôi lên tiếng Con về đây bố mẹ Thành tới đưa con về hả Dạ không anh ấy xử lý việc chưa xong Nên con bắt taxi về mẹ ạ Ừ hôm nào lại về với mẹ nhé Vâng ạ mẹ chăm sóc bố nhé Ừ Sau khi rời khỏi nhà tôi bắt taxi đến gần ngã tư lúc sáng để đợi xuống xe vẫn chưa thấy anh ta đến đứng khoảng 20 phút sau mới thấy chiếc xe anh ta từ từ phía sau chạy tới chiếc xe dừng lại tôi mở cửa xe leo lên tại mặt tôi cào nhau có chút bực bội gọi hối tôi xong anh lại đến muộn hả? tôi bị kẹt xe cô bớt cảm giảm lại đi mặt nhăn quéo kìa lần sau nhớ đúng giờ đấy anh biết để con gái đợi là bất lịch sự lắm không? Tôi không tranh cãi với cô nữa, về nhà nhớ nói cho khớp đó. Tôi biết rồi, anh khỏi lo. Về đến nhà, Thành đậu xe trước cửa, bước xuống xe. Tôi đã nghe tiếng nói chuyện vui vẻ từ trong phòng khách vọng ra. Căn nhà mọi khi yên ắng nay lại trở nên rộn rã. Tôi và Thành cùng bước vào nhà. Một cô gái lạ chạy tới ôm chầm lấy anh ta. Thấy cảnh này tôi đứng ngỡ người ra. Giọng nói ngọt lịm vang lên. Anh Thành! Vẻ mặt của Thành ngạc nhiên đáp lại. Hồng, em về nước từ khi nào vậy? Em mới về lúc sáng ạ. Về đến nơi em liền ghé thăm hai bác và anh luôn. Sao không báo anh ra đón? Em muốn tạo bất ngờ, xem thử khi gặp em, anh có vui không? Anh ta lấy tay xoa xoa đầu cô ta, hai người nhìn rất thân thiết với nhau, không hiểu họ có mối quan hệ thế nào. Theo như tôi biết thì anh ta không có em gái. Cô ta mặc một chiếc đầm xanh nhạt, Gương mặt xinh xắn với làn da trắng sáng, nhìn rất thu hút. Giọng điệu Thành nói chuyện cũng sự dàng hẳn ra. Anh không vui khi thấy em về à? Vui chứ? Em biết ngay mà. Mẹ chồng tôi cũng cất giọng hòa vào câu chuyện của họ. Con bé đợi con cả buổi chiều, sao con về muộn thế? Con bận tí việc. Em mang nhiều quà về cho bác và anh lắm đấy. Tay cô ta kéo lấy Thành rồi ngồi xuống ghế. Và lấy món quà để sẵn trên bàn đưa cho Thành Quà của anh đây Là gì thế Anh mở ra xem đi Thành mở ra là một chiếc khăn choàng Phía góc cuối viền khăn có thêu cả tên anh ta Nhìn thấy món quà làm bằng tay tỉ mỉ thế này Tôi càng tò mò về mối quan hệ giữa họ hơn Anh cảm ơn nhé Nhìn mọi người hòa hợp với nhau Như một gia đình vậy Tôi đứng bên cạnh yên lặng Mà cảm thấy có chút không vui cũng không biết xen vào câu chuyện thế nào. Dạ, con chào bố mẹ. Sau khi nghe tôi lên tiếng, cô ta liếc nhìn sang tôi. À, chị dâu đây hả? Em chào chị. Chào em. Đám cưới anh chị em đang ở bên Canada, nên không về thăm sự được. Không biết chị trông thế nào, nên em không biết chuẩn bị quà gì cho chị. Lần sau em với chị đi mua sắm, em tặng chị bù nhé. Không sao đâu, chị không để ý đâu. Dạ. Vừa nói xong cô ta nhìn sang mẹ chồng tôi Hành động dựa vai ngồi sát vào mẹ Mẹ con bé đi công tác Nên gọi cho mẹ cho con bé Qua ở nhiều vài hôm Con xin ở vài hôm nhé cả nhà Bác ơi Cô ta nhìn sang bố chồng Bố đang cầm tờ báo trên tay Mặt ngước lên nhìn và đáp Cháu cứ ở tự nhiên nhé Dạ cháu cảm ơn bác Mẹ tôi gọi quản gia sắp xếp phòng ngủ Và các đồ dùng cá nhân Cô lệ Dạ bà chủ, cô sắp xếp mọi thứ cho con bé nhé. Dạ. Thành đứng dậy đi lên lầu, cô ta cũng đi theo sau. Anh Thành đợi em với, em có nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe lắm. Anh không muốn nghe đâu. Anh cứ vậy hoài, chuyện thú vị lắm. Cả hai cứ díu dít với nhau cho đến khi đi hết bậc thang lên lầu. Sau đó bố cũng đi sang phòng làm việc luôn. Căn phòng khách giờ chỉ còn tôi và mẹ. Dạ con xin phép lên phòng ạ. Hôm nay cô đã đi đâu thế? Lúc không có bố và mọi người ở đây mẹ tôi lại tỏ thái độ khó chịu cặp lông mày cau lại nói chuyện với tôi tôi vẫn bình tĩnh nghe những lời mẹ nói để đáp Dạ con về nhà bố mẹ ạ Mới mấy ngày đã không chịu được mà về nhà mẹ rồi à? Dạ tại bố con bị ốm nên con về thăm Lần sau muốn đi đâu thì báo trước cho tôi một tiếng Dạ con nghĩ mình không cần báo từng nơi mà mình đi đâu ạ Việc này con thấy không cần thiết à? Cô nay trả trao với tôi à? Dạ con không có ý đó, nhưng con có quyền được tự do. Tôi nghĩ nếu mình cứ khiêm nhường cúi đầu mãi cũng không phải cách. Cô ngon đó, tôi cưới dâu về không phải để trả treo với tôi. Nếu cô cứ tự ý như thế thì không xong với tôi đâu. Người mẹ tức giận đùng đùng đứng dậy đi khỏi phòng khách, còn tôi về căn phòng ngủ, đóng cánh cửa lại, không gian trong phòng mới thật sự dễ thở. Căn phòng yên tĩnh làm tôi cảm thấy thoải mái. Gạt hết những suy nghĩ tôi vào phòng tắm rửa mặt mũi gội đầu. Tôi mặc đồ ngủ ra ngoài. Vừa mở cửa đập vào mắt tôi là bóng lưng trần. á Tôi hét lên làm anh ta giật bắn người. Anh ta quay người lại. Sao thế hả? Lúc này không còn bóng lưng nữa mà phía trước mắt tôi lộ rõ thân hình sau muối Vòng ngực to săn chắc. Tôi lúng túng miệng cứ lắp bắp sao anh lại thay đồ ở đây? tôi không thay đồ trong phòng thì thay ở đâu? anh mặc áo sơ mi trắng dài tay đang gài từng hạt nút từ phía dưới lên. lúc này anh ta mới nhận ra vẻ mặt ngượng ngùng của tôi. cô ngại à? anh thay đổi kín đáo chút, không biết tôi đang ở trong phòng hả? ai bảo cô nhìn? đập vào trước mặt tôi sao không nhìn được? cô thích không? thích gì? nhìn gương mặt anh Tuấn trong gang tấc dường như thoáng lên vẻ lưu manh. Vừa nói anh ta, vừa đi lại gần tôi. Anh đứng lại đó, tôi la lên đấy. Tôi nhanh chân quay lưng đi vào nhà tắm. Anh ta kéo chiếc khăn đang quấn trên đầu tôi lại. Bất ngờ làm tôi bị trượt chân ngã. Cảm giác có một cánh tay đỡ lệ eo tôi. Tôi ngước mặt lên sáp với gương mặt thành. Nhìn vầng trán sáng bóng, mũi thẳng, lông mảy dài đôi môi cong gợi cảm. Trong lòng tôi thốt lên, đẹp trai quá. Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Còn không đứng dậy Đôi mơ mỏng cất lên Nhưng giọng nói lại lạnh lùng Tôi ngẩn ngơ tỉnh lại Lúc này mới phát hiện ra Bản thân đang nằm trên tay anh ta Tại anh tôi mới bị ngã đấy Tôi nhanh chóng đứng thẳng dậy Không khí ngựa ngùng bao kín cả căn phòng Để dập tắt con tim đang đập loạn xạ Tôi đi loanh quanh căn phòng Lấy máy xấy ngồi trên giường xấy tóc Nghe tiếng gọi ngoài cửa cất lên Anh thành xong chưa? Anh xong rồi. Thành lại mở cửa, nhìn thấy Hồng mặc một chiếc đầm đen ôm tôn sáng. Mặt trăng điểm đậm hiện lên đường nét sắc xảo. Nhìn anh phong độ quá. Mình đi thôi. Chị dâu, chúng em định đi ba chơi, chị đi cùng không? Thôi không cần đâu, hai người đi chơi vui vẻ nhé. Dạ. Nhìn Thành rời đi cùng cô ta, tôi có chút không vui. Nghĩ lại lúc trước tôi cũng được tự do đi chơi như thế này, muốn đi đâu cũng được. Tiếng điện thoại trên bàn reo lên Anh ta bỏ quên điện thoại Tôi lại gần tính mang xuống cho anh ta Nhưng nhìn thấy người gọi tên Ngọc Thấy ghét nên tôi giả vờ lờ đi luôn Mặc kệ anh ta nhớ thì lên phòng lấy Tôi ung dung ngồi đọc sách thư giãn Tiếng điện thoại reo không ngừng Cỡ 5 phút sau anh ta từ ngoài bước vào phòng lấy điện thoại Nhìn bóng sáng anh ta đi nhanh nhẹn Thái độ khác hoàn toàn so với mọi ngày Lẽ nào cô ta là vị hôn phu của Thành Tôi bất xác mà tò mò suy diễn lung tung Đi lại chỗ ban công tôi hướng mắt nhìn xuống Thành mở cửa xe Tay che đầu cho cô ta Để tránh đụng đầu Những cử chỉ ga lăng Làm tôi ganh tị Nhìn cả hai như đang đi hẹn hò vậy Những lúc tâm trạng không tốt Tôi thường bật những bài nhạc du dương Hát vang vọng cả phòng Điện thoại ngưng nhạc Tiếng chuông điện thoại vang lên Là mẹ tôi gọi đến Con nghe mẹ Có chuyện lớn rồi con Sao vậy ạ Giọng điệu mẹ hốt hoảng làm tôi như nghẹt thở Sợ bố lại xảy ra chuyện gì Hậu nó mới nhập viện Vì bị người ta chém vào cánh tay đang cấp cứu Bố với mẹ đang ở bệnh viện Bố con khi nghe tin xém ngất đi Mẹ sợ bệnh tim lại tái phát Dạ để con đến ngay xem tình hình thế nào ạ Con cúc máy đây Tôi thấy lo lắng Nhớ lại những lời bố nói Anh ta nợ một khoản tiền lớn Nếu không trả sẽ bị giết. Có khi bố mẹ lại bị liên lụy. Tôi đứng ngồi không yên. Mở tủ quần áo tôi lấy đại bộ đồ mặc vào để đến bệnh viện. Dù hàng ngày tôi với anh ta không ưa gì nhau nhưng khi nghe tin vẫn thấy lo cho anh ta. Chạy thẳng xuống lầu một mạch thấy vẻ gấp gáp của tôi quản gia lên tiếng hỏi Có chuyện gì vậy cô chủ? Anh trai tôi nhập viện nên tôi phải đến ngay. Vậy để tôi bảo tài xế đưa cô đi. Dạ. Tài xế chở tôi đến trước cổng bệnh viện Tôi bảo tài xế về trước không cần đợi Tôi chạy vào ngay đến phòng cấp cứu Thấy mẹ đang đứng trước phòng Mẹ tình hình thế nào rồi mẹ Bác sĩ đang cấp cứu bên trong Có vẻ anh con rất nguy kịch Bố con đâu Bố đi gặp trưởng khoa để gửi gắm cho cuộc phẫu thuật Mẹ kể con nghe chuyện thế nào với Mẹ với bố con đang ăn cơm tối Có người gọi báo cho bố con Nói hậu nằm bất tỉnh ở ngoài đường Người đầy máu me được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay điện thoại xong Mẹ với bố lập tức tới đây Cũng chưa nhìn thấy nó thế nào Nên mẹ cũng không biết vết thương nguy hiểm không nữa Dạ mẹ đừng lo lắng Ở đây có bác sĩ tốt nhất rồi Không sao đâu Nếu anh hậu có chuyện gì Chắc bố con sống không nổi Anh ta mạng lớn sẽ không sao đâu Tôi và mẹ ngồi chờ ở ngoài Suốt cả buổi tối Mà vẫn chưa thấy bác sĩ ra Từ xa tôi thấy bố với gương mặt thất thần Nỗi niềm lo lắng hẳn sâu trên đôi mắt, tôi lại dìu bố tới ghế ngồi. Anh sao rồi bố? Bác sĩ nói vết chém rất sâu nên cần tiến hành cuộc phẫu thuật lớn. Sẽ không sao đâu bố. Mong là nó không sao. Nếu có chuyện gì thì nhà họ trần chúng ta tuyệt tự mất. Lời bố nói như quên mất người con gái đang ngồi bên cạnh đây. Lòng tôi bỗng chốc mang nỗi buồn khó tả. Tìm như thắt lại cả người như chết lặng. Khóe mắt tôi bỗng cay cay, những giọt nước mắt không thể kìm nén nổi mà lăn dài trên má. Có lẽ trong lòng bố tôi không có một vị trí nào cả. Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, bố chạy lại nắm tay bác sĩ hỏi tình hình. Con trai tôi sao rồi bác sĩ? Cánh tay đã được giữ lại nhưng máu chảy quá nhiều dẫn đến bệnh nhân bị thiếu máu. Hiện bệnh viện đang thiếu máu nên cần phải truyền gấp, nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Để tôi chuyển tôi là bố nó. Vậy bác theo y tá lấy máu nhé. Bố à, sức khỏe bố đang còn yếu. Bố không sao, tính mạng anh con quan trọng hơn. Bố không chần chừ mà theo y tá vào phòng lấy máu. Nếu đổi lại tôi, không biết bố có hy sinh thế không nữa. Tuy có suy nghĩ ngu ngốc nhưng tôi muốn một lần được gặp nguy hiểm để thấy sự quan trọng của tôi trong đời bố. Tôi và mẹ đi theo bố vào phòng. Lúc chuyển máu xong bố rất yếu mà vẫn cố nói chuyện với tôi. Con à, con phải hối thúc thành ký gấp bản dự án nhé. Nếu không thẳng hậu sẽ không may mắn như lần này đâu. Chuyện đó từ từ tính đi bố. Bây giờ sức khỏe bố là quan trọng hơn hết. Bố không sao. Ông nghỉ ngơi đi, chuyện đó tính sau. Mẹ tôi nhìn sự mệt mỏi của tôi nên đã ngăn lại những lời nói tiếp theo của bố. Tổn thương trong lòng tôi giờ như lên tới cao trào. Có những lúc tôi còn nghi ngờ thân phận mình có phải con gái ruột của bố không? Y tá tới báo anh hậu đã được đưa về phòng hồi sức. Cả nhà có thể đến thăm. Bố muốn sang thăm anh con. Dạ. Lượng máu truyền cho anh hậu khá nhiều nên bố rất yếu. Người xây sầm đứng không vững. Tôi đành lấy chiếc xe lăn cho bố ngồi lên và đẩy đến phòng hậu. Nhìn cánh tay trái băng gạc trắng kín kèm những... Đỗ máu đỏ đang tứa dần ra tùy bác sĩ đã cho cầm máu nhưng vì vết thương nặng máu chảy nhiều anh ta vẫn còn hôn mê ánh mắt bố nhìn con trai tràn đầy nỗi niềm tôi với mẹ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi ra để bố có thể tâm sự với anh ta ra khỏi phòng tôi không nhịn được mà hỏi mẹ có khi nào con không phải con của bố không mẹ gương mặt mẹ tỏ ra bất ngờ vì câu nói của tôi dường như mẹ không lường trước được Con nói bừa gì thế hả? Nhiều lần con cảm thấy bố không thương con mẹ Từ nhỏ tới lớn Con luôn thấy có một khoảng cách nào đó Mà con không thể gắn kết với bố được Không phải đâu con Tại con suy nghĩ nhiều quá thôi Mẹ ôm lấy tôi an ủi Lúc này những giọt nước mắt chảy hết trên khuôn mặt mẹ Tôi ỏa khóc với mẹ Chưa bao giờ tôi cảm thấy tình thương Trênh lệnh rõ ràng như hôm nay Nín đi con Chỉ là hôm nay anh con bị thương bố lo lắng nên nói những câu làm con thấy buồn thôi Vậy hả mẹ? Ừ, con cũng đừng nghĩ nhiều Tôi lấy tay đưa lên mặt mẹ lau hết nước mắt lau cả trên mặt tôi nữa Dạ Tôi lấy lại bình tĩnh đi vào lại phòng không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng máy thở kêu làm người ta thấy rụng mình Bố, anh ta đã ổn rồi con đưa bố về nghỉ ngơi nhé Không, bố muốn ở lại với anh con Ở đây có y tá chăm sóc đặc biệt rồi, bố về nghỉ ngày mai lại đến. Ừ. Khuyên mãi bố mới chịu về, tôi đẩy xe cho bố ra khỏi phòng và gọi taxi đưa bố mẹ về nhà. Các bạn thân mến,